Chương 5. Ông Khốt giúp đỡ Vulca lần thứ hai Vulca chán ngán trong lòng và ông già cảm thấy có một chuyện gì đó chẳng lành. Dĩ nhiên, ông ta không ngờ rằng mình đã làm hại Vulca ở cuộc thi ra sao. Nhưng rõ ràng là cậu bé không hài lòng về một chuyện gì đó và người có lỗi trong việc này rõ ràng chẳng ai khác ngoài chính ông ta, Ghazan Abdul Rahman, con trai của Khốt Tab. Hỡi cậu tiêu niên xinh đẹp. Thưa mặt trăng, cậu có vui lòng nghe chuyện về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những con người kỳ lạ và phi thường không? Ông ta khóm hình hỏi vun đang câu có. Chẳng hạn, cậu có biết chuyện ba con gà trống đen của người thợ cạo ở thành Bát Đa và đứa con trai thọt chân của ông ta? Chuyện con lạc đà bằng đồng có cái bíu bằng bạc, chuyện lão cánh nước ác và cái thùng có phép lạ của lão ta? Cô ca vẫn hầm hầm, lặng thinh, nhưng ông già chẳng bực mình về chuyện đó và bắt đầu kể liền. Hỡi cậu học sinh tài ba nhất, trong tất cả các học sinh trung học, cậu sẽ được biết rằng ngày xưa, ngày xưa, ở thành Bát Đa có người thợ cạo lành nghề tên là Selim. Ông ta có ba con gà trống và một đứa con trai thọt chân tên là Badia. Thế rồi, một hôm, quốc vương Harun Amrasit đi ngang qua cửa hiệu của ông ta. Hỡi cậu thiếu niên nghe kể chuyện chăm chú nhất trong tất cả các cổ thiêu niên, chúng ta nên ngồi xuống cái ghế dài ở gần đây nhất chăng, để cho tôi chân của cậu khỏi bị mỏi vì phải đi suốt trong thời gian ta kể câu chuyện dài có tính chất giáo huấn này. Phuca đồng ý, hai ông cháu liền ngồi bên đại lộ ở một chỗ mát mẻ dưới bóng cây cổ thụ. Trong suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, ông Kotabit đã kể lại câu chuyện quả là rất hấp dẫn ấy và kết thúc bằng câu nói lấu lỉnh, nhưng chuyện cô lạc đà bằng đồng có cái biếu bằng bạc còn kỳ lạ hơn nữa kia và ngay lập tức không kịp ngừng để lấy hơi ông ta bắt đầu kể chuyện đó cho đến chỗ lúc bây giờ người ngoại quốc nọ lấy cục than nhỏ ở trong lò và vẽ lên tường cô lạc đà và cô lạc đà ấy liền quẫy đuôi lắc đầu rồi từ trên tường đi xuống con đường xài đá kể đến đây ông kotabit ngừng lại để Thích thú theo dõi cái ấn tượng Mà câu chuyện làm sống động bức tranh gây ra Đối với người nghe trẻ tuổi của ông ta Nhưng ông già vài cuộc thứng Volca đã được xem khá nhiều phim hoạt hình Nên chẳng lấy gì làm lạ Về chuyện đó Nhưng câu chuyện của ông Cotabit Đã gợi cho Volka một ý định lý thú Ông ơi Volka nói Chúng ta đi vào sạp chiếu bóng đi Ông sẽ kể nốt chuyện cho cháu nghe Sau khi ở sạp chiếu bóng đi ra Lời nói của cậu Là một đạo luật đối với ta hỡi cậu Volca, con trai của Aliosa. Ông già ôn tồn đáp. Nhưng cậu hãy làm ơn, nói cho ta biết cậu dùng cái tiếng giạc chiếu bóng khó hiểu ấy để chỉ cái gì vậy? Đó có phải là nhà tắm không? Hay có thể ở nước cậu, đó là tiếng gọi của cái chợ nơi có thể dạo chơi và trò chuyện với những người quen biết. Ô hay Volca kỳ nhạc, bất cứ một đứa trẻ con nào cũng biết giạc chiếu bóng là cái gì? Giạc chiếu bóng là... Ngập ngừng, đưa tay lên ra hiệu và nói thêm. Nói tóm lại, ta cứ đi đến dạp chú bóng rồi ông khắc biết thôi. Bên trên quầy bán vé ở dạp chú bóng, sao thổ, giao tấm bạc, trẻ em dưới 16 tuổi không được vào xem các suất chú hút buổi tối. Cậu làm sao thế? Hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp nhất trong tất cả các cậu thiếu niên xinh đẹp. Ông Cotabit lo sợ khi thấy Vulka lại xịu mặt Chúng ta đến muộn, không kịp xem các xuất chú ban ngày rồi. Giờ này, người ta chỉ cho những người trên 16 tuổi vào xem thôi. Thú thật, cháu chẳng biết làm gì bây giờ. Đi về nhà thì cháu chẳng muốn. Cậu không phải đi về nhà, ông Kotobis kêu lên. Chưa đầy hai khoảnh khắc là người ta đã cho chúng ta vào xem. Và chúng ta sẽ đi vào giữa sự kính trọng của mọi người. Bởi vì cậu có vô số tài năng và được xứng đáng hưởng sự kính trọng ấy. Ta chỉ cần nhìn qua những người vào xem, đưa mảnh giấy gì cho người đàn bà nghiêm nghị kia là cậu có thể bước vào cái sạp chiếu bóng mà cậu ưa thích. Ông già phát lát, vô cả bực tức nghĩ thầm, nhưng rồi bỗng nhiên nó thấy trong nắm tay phải của mình có hai cái vé. Chúng ta đi nào, ông Cô nói, mặt dạng sỡ vì sung sướng, bây giờ người ta sẽ phải cho cậu vào thôi. Ông tin chắc như vậy chứ? ta tin vào chuyện đó, cũng như tin rằng một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu. Ông già đẩy Volca đến chiếc tấm gương treo gần đó. Volca há hốc mồm kinh ngạc khi thấy từ trong gương nhìn ra một thằng bé mặt đầy tạc nhang, ở cằm có bộ sâu dập màu hung hung. Chương 6 biến cố phi thường trong sạp dưới bóng Ông Kotobis đắc chí dẫn Volca leo cầu thang, leo lên lầu 2 vào phòng sải lao. Dịch nhà Bukurat, đối tượng ghen tiệp của toàn thể học sinh lớp 6B, đang đứng khổ sợ ở sát lối đi vào phòng xem. Cô cậu số đỏ này lại chính là cháu ruột của ông quản trị trường sạp chơi bóng, sao thủ. Vì thế, người ta cho nó vào xem các ngân suốt buổi tối. Lẽ ra, nó phải lấy làm mừng về sự may mắn đó, nhưng các bạn thử tưởng tượng xem, nó lại hết sức đau khổ. Nó đau khổ vì cô đơn. Dịch nhà đang rất cần có một người trò chuyện để nó có thể bàn về thái độ kỳ lạ của vun ca trong cuộc thi địa lý hôm nay nhưng thật là bực mình chẳng có một người quen nào cả Bây giờ nó bèn quyết định đi xuống dưới nhà may ra nó có thể gặp ở đấy một cậu bạn nào đó cũng nên Ở đầu cổ thang một ông già đội mũ cói cứng và đi đuôi xảy ra dê thuộc suýt nữa xô ngã dịch nhà Ông già này giắt tay các bạn có thể đoán ra ai không đúng cái cậu Volka của chẳng hiểu sao Volka lại lấy hai tay che mặt Volka dị nhà mừng rỡ Stenkov nhưng có lẽ Volka không hề mừng rỡ trước cuộc gặp gỡ này hơn thế nữa nó còn làm ra vẻ như không nhận ra người bạn thân nhất của mình và lén ngay vào giữa đám đông đang nghiện đàn nhạc biểu diễn Korkin dị nhà tức mình và đi vào căng tin uống một ly nước ngọt Vì vậy, nó cũng thấy xung quanh ông già kỳ lạ và Vonka bắt đầu tụ tập một đám người. Cho tới lúc chính Jinya cũng cố chen tới cái nơi mà nó chẳng hiểu tại sao bao nhiêu người khiếu kỳ cố đổ xô đến đó thì xung quanh cậu bạn của Jinya đã có một đám đông chật ních và mỗi lúc một đông thêm. Mọi người xếp khỏi những hàng ghế trước bục sân khấu làm các mặt ghế lật gấp được kêu ầm ầm. Trong chút lát, giả nhạc chỉ còn biểu diễn trước những hàng ghế trống không. Có chuyện gì thế? Sư nhà vừa thúc hiểu tay ly lĩa, vừa hỏi mặt chẳng ai thèm trả lời. Nếu có tai nạn, thì tôi có thể gọi điện thoại từ đây. Ở đây, tôi có ông bác làm quản trị trường. Có chuyện gì vậy? Nhưng không một ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Và bởi vì gần như không một ai thấy gì cả, nên mọi người đều muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đấy, bên trong vòng người chật ních Mọi người hỏi nhau và bực mình khi không nhận được một câu trả lời rõ ràng. Cho nên, đám đông chẳng mấy chốc đã làm khuyên náo đến độ át luôn cả tiếng nhạc. Lúc bây giờ, ông bác của dây mới chạy đến chỗ khuyên náo y ạch leo lên một chiếc ghế và nói to: Xin quý vị giải tán cho, quý vị chưa bao giờ trông thấy một thằng bé có dâu hay sao? Câu nói đó vừa vọng đến căng tin, mọi người liền bỏ cả uống trà và nước ngọt, chạy đi xem thằng bé có dâu. Vôn ca xây dà hét phán cả phòng giải lao, vì nó hết hy vọng lọt được vào bên trong vòng người bí ẩn. Cháu không thấy gì cả, còn bác có thấy không? Nó có sâu rậm lắm phải không? Ôi trời ơi! Cô cậu Vôn ca khốn khổ, chút nữa thì khóc sống lên vì buồn chán, chỉ còn thiếu mỗi nước để cho nó thấy. Hàng bé bất thạnh, những người xung quanh thở dài thông cảm, thật là kỳ quái, chẳng lẽ y học lại chịu bó tay hay sao? Lúc đầu, ông Kotabit hiểu sai sự chú ý của mọi người đối với cậu bạn trẻ của mình. Ông tưởng rằng mọi người súng lại để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với vùng ca. Sau đó, việc này bắt đầu làm cho ông ta nổi cáu. Hãy giải tán, hỡi những người đáng kính nhất. Ông Kotabit gầm lên, át cả tiếng huyên náo của đám đông lẫn tiếng nhạc. Hãy giải tán, nếu không ta sẽ sáng tay họa xuống đầu các người. Một cô nữ sinh nào đó sợ quá mà khóc, nhưng ông Kotabit chỉ làm cho đám người lớn phì cười. Thực ra, cái ông già nhỏ nhắn ngộ nghĩnh đi đuôi dẹp mồ hồng lạ lùng này làm sao có thể ghi nổi một tay quả? Chỉ cần đụng mạnh ngón tay vào ông ta là ông ta đã ngã nhào rồi. Không, không một ai thèm đếm xỉa đến lời đe dọa của ông Cotabit. Còn ông già thì đã quen thấy những lời nói của mình làm cho mọi người phải run sợ. Bây giờ ông ta đang bực tức cả cho Volca đến cho mình và mỗi lúc một thêm tức giận. Không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ngôn sao, sao, nếu đúng lúc ấy tiếng chuông không seo vang. Cờ phòng xem mở toang Mọi người đi vào chỗ của mình, dịch nhà muốn lợi dụng dịp này để xem các hiện tượng dị thường chưa từng có. Dù chỉ liếc nhìn một chút xíu thôi cũng được. Nhưng chính cái đám đông lúc nãy ngăn không cho nó lách qua, thì bây giờ lại vây chặt lấy nó từ mọi phía và cuốn luôn nó vào phòng xem, trái với ý muốn của nó. Dịch nhà, vừa kịp chạy đến hàng ghế đầu và ngồi xuống thì đèn tắt phụt. Ôi cha, dây nhà thờ vào trẻ nhóm, suốt nữa thì vào muộn, ta sẽ chọc thằng bé có dấu ấy khi buổi chiếu phim kết thúc. Tuy vậy, nó vẫn thấp thỏm cửa quậy trên ghế, cố nhìn cho xa cái hiện tượng dị thường của thiên nhiên ấy đang ở đâu đó phía sau mình. Đừng quay ngang ngửa chú bé, em chẳng cho ai xem cả, người ngồi bên phải dây nhà nổi cáo, hãy ngồi yên. Nhưng ông ta hết sức kinh ngạc khi thấy chú bé hay làm phiền nọ không còn ngồi bên cạnh nữa. Thằng bé lùi qua chỗ khác rồi, ngồi ngồi bên cạnh nghĩ thầm với vẻ kem tị. Dĩ nhiên ngồi xem ở hàng đầu thì chẳng thích thú gì. Chị tổ hại mắt, thằng mấy ấy làm cái trò gì nhỉ? Lùi qua chỗ người khác, cùng lắm thì người ta đuổi cô đi thì đẹp mặt. Volka và ông Kotabit là những người cuối cùng rời khỏi phòng giải lao khi trong phòng xem đã tối om. Thực ra lúc đầu Volka buồn bực tới mức đã quyết định rời khỏi sạp chiếu bóng, thôi không xem phim nữa. Nhưng ông Khotobit năn nỉ. Nếu cậu không cần cái bộ sô mà ta đã trang điểm cho cậu vì lợi ích của cậu, thì ta sẽ làm cho nó biến ngay khi chúng ta vừa ngồi vào chỗ của mình. Điều đó ta làm dễ ợt. Bây giờ chúng ta đi vào cái nơi mà tất cả những người khác đều vào, bởi vì ta nóng lòng muốn biết thế nào là sạp chiếu bóng. Sập cái bóng hẳn là phải tuyệt lắm nên các bậc trưởng phu từng trải mới vò xem nó trong cái túi mùa hè oi bức ghê gớm này. Và quả thực, lúc hai ông cháu vừa ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế thứ sáu, ông Kotabit đã búng ngón tay toành tách. Nhưng trái với lời hứa của ông già, mũi dấu của Vonka chẳng hề suy suyển. "Sao ông lại lề mề thế?" Vonka hỏi, "Vậy mà ông còn nói thánh nói tướng." Ta không hề nói thánh nói tướng hỡi cậu học sinh tài ba nhất trong tất cả các học sinh lớp sau B. Mày thầy ta đã nghĩ lại kịp thời. Nếu cậu không còn sâu nữa, người ta sẽ đuổi cậu ra khỏi cái giáp chứa bóng mà cậu ưa thích này. Thực ra, đó là kế hoãn binh của ông già. Nhưng Vồn Cà không hề biết chuyện đó. Nó nói, không sao, người ta chẳng đuổi cháu ra khỏi đây đâu. Ông Cô Ta làm sao vậy, không nghe thấy câu nói đó. Vồn Cà lặp lại, ông già lại giả điếc. Bây giờ Volka liền cất cao giọng Ông Abdul Rahman con trai của Khotab. Ta nghe đây, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông già nhũn nhặt đáp. Không thể nói khẽ hơn được sao? Một người nào đó ngồi bên cạnh lầu nhào. Vụt gà ghé sát vào tại ông Khotabit, đang cục đầu buồn bã, tiếp tục thầm thì. Ông hãy làm cho bộ xô ngu suột này biến ngay khỏi cằm cháu. Nó chẳng hề ngu suột một chút nào. Ông già thì thầm đáp lại, Đó là bộ sâu đáng kính và oai vệ bậc nhất đấy. Ông hãy làm cho nó biến ngay tức khắc, Ngay tức khắc. Ông có nghe không? Xin tuần lại, ông Kotabit lại nói, vừa bắt đầu lầm bầm một câu gì đó, vừa búng ngón tay toanh toách. Những sợi sâu trên cằm Volca vẫn không hề suy xuyên. Thế nào, Volca sốt ruột hỏi. Một lát nữa thôi, hỡi cậu Volca con trai của Adiosa may mắn nhất đời. Ông già đáp lại, Vẫn tiếp tục lầm bầm và búng ngón tay lia lịa. Nhưng bộ dâu vẫn không thèm biến khỏi cầm ca Ông xem kìa, ông xem kìa, ai đang ngồi ở hàng ghế thứ 9 đấy, Volca bỗng thì thầm, tạm thời quên mất tai họa của mình. Ngồi ở hàng ghế thứ 9 là hai người mà theo ông kotabit chẳng có gì đáng chú ý cả. Đó là những diễn viên vô cùng xuất sắc, Volca số sẵn, giải thích và nói rõ hai cái tên mà bất cứ bạn đọc nào của chúng ta cũng biết. Dĩ nhiên, hai cái tên ấy chẳng nói được gì với ông Kotabit Cậu muốn nói họ là những anh kép chứ gì Ông Sà mỉm cười với vẻ kẻ cả Họ múa trên xây phải không Họ đóng phim Đó là những siêu viên điện ảnh nổi tiếng nhất Họ là những người như thế đấy Thế tại sao bây giờ họ không đóng phim Tại sao họ lại khoanh tay ngồi vậy Ông Sà hỏi với giọng châm chọc Rõ ràng Đó là những con người lười biếng và ta lấy làm đau lòng khi thấy cậu tán dương họ một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Ông nói gì thế? Vô cạp vì cười. Những diễn viên điện ảnh không bao giờ đóng phim ở sạp chiếu bóng, họ đóng phim ở sườn phim kia. Thế có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ xem những kép khác nào đó biểu diễn chứ không phải xem những diễn viên điện ảnh biểu diễn chứ gì? Không. Chính họ biểu diễn, ông hiểu không? Họ đóng phim trong sườn phim, còn chúng ta thì xem họ biểu diễn ở giạp chiếu bóng. Theo cháu, bất cứ một đứa trẻ con nào cũng hiểu điều đó. Xin lỗi cậu, cậu đã nói một điều gì đó nhảm nhí. Ông Kotabit nói với vẻ phê phán, nhưng ta chẳng bực mình cậu đâu, bởi vì ta thấy rằng, tuy nói vậy, nhưng cậu không hề có ý định chế giễu kẻ đầy tớ trung thành nhất của cậu. Có lẽ đó là do cái nóng bức đang bao trùm căn phòng này đã ảnh hưởng đến cậu. Vuka hiểu rằng trong những phút còn lại trước khi buổi chiếu phim bắt đầu, nó không thể nào giải thích được cho ông già rõ thực chất công việc của những diễn viên điện ảnh nên đành để giải thích sau vậy. Và lại nó sực nhớ cái tai họa đã đổ ập lên đầu mình. Ông cô ta biết thân yêu ơi, ông còn đợi gì nữa? Hãy cố làm nhanh nhanh đi. Ông già thở dài nặng nề, rất. Trong bộ sâu của mình, một sợi, một sợi nữa, một sợi thứ ba, sau đó cấu kịch nhổ luôn cả nắm, rồi giận dữ ngắt những sợi sâu đó ra thành từng đoạn nhỏ, vừa chăm chú lẩm bẩm một câu gì đó, vừa nhìn vuông ca chầm chằm. Những sợi sâu trên bộ mặt toát lên vẻ, khỏe. Khoắn của người bạn trẻ tuổi của ông ta chẳng những không biến mất, mà thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Lúc bấy giờ, ông Kutabit bèn búng ngón tay toanh toách với đủ các cách kết hợp. Lúc thì búng riêng các ngón tay phải, lúc thì búng riêng các ngón tay trái, lúc thì búng cùng một lúc các ngón ở cả hai tay. Lúc thì búng một lần các ngón tay phải và hai lần các ngón tay trái, lúc thì ngược lại. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc bấy giờ, ông Kutabit bỗng xé toạc quần áo của mình. Ông sao thế? Ông điên sợi à, vô ca hoảng sợ. Ông làm gì mà kỳ cục vậy? Khổ thay cho ta, ông Khotabit thì thầm đáp lại. Khổ thay cho ta, thân ôi, mấy nghìn năm bị giam cầm trong cái bình đáng nguyên số ấy đã làm hại ta biết chực nào. Việc thiếu thực hành đã ảnh hưởng tai hại đến tay nghề của ta. Hãy tha thứ cho ta. Hới vị cứu tinh trẻ tuổi của ta, ta không thể làm bộ sâu của cậu biến đi được nữa. Khổ thay cho ta, khổ thay cho ta, ông thần tội kiệp Gassan Abdul Rahman, con trai của Khotab. Ông thì thầm si thế, vô ca hỏi. Ông hãy nói to lên một chút đi. Hỡi cậu thiếu niên đáng quý nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất trong tất cả những người đáng yêu, xin cậu đừng chút sợ phẫn nộ chính đáng của mình lên đầu ta. Ta không làm cho bộ xô trên cầm cậu biến mất được, ta quên mất cách giải phù phép rồi. Hãy biết điều một chút các vị, những người ngồi cạnh cả nhằn khó chịu, các vị sẽ còn kịp nói chán mồm cả nhà. Quả là các vị làm phiệt mọi người quá, chẳng lẽ phải gọi đến trật tự phiên hay sao? Nhục nhã thay cho cái đầu dạt ngu của ta, bây giờ ông Cotebit xin xỉ khó khăn lắm mới nghe được, quên mất cái phép lạ rất đơn giản mà ai quên kia chứ? Ta, Gassan Abdul Rahman, con trai của Cotat, vị thần hùng mạnh nhất trong tất cả các vị thần. Ta, Gassan Abdul Rahman, con trai của Cotat, người mà sút 20 năm trời. Chính vua Salomon, con trai của David Cô chúc cả hai vị đồng bình an đã không thể làm gì nổi. Đừng riêng gì nữa, buộc ca thị thầm, không che giấu sự khiên ghét của mình. Ông hãy nói một cách nghiêm chỉnh là ông bắt tôi phải mang bộ sông này trong bao lâu nữa. Ồ không, cứ yên tâm, hỡi ông chủ tốt bụng của ta. Ông giả đáp, may thay, ta chỉ phu phép cậu bằng một phép thuật nhỏ. Đúng thời gian này, ngày mai, mặt cậu sẽ nhẵn nhụi như mặt đứa trẻ sơ sinh. Cũng có thể ta sẽ nhớ ra sớm hơn cách giải phép thuật nhỏ này Đúng lúc ấy Trên màn ảnh Những hàng chữ dài sẵn sặc Vẫn thượt mở đầu mỗi bộ phim biến đi Và bắt đầu xuất hiện Những người cử động nói năng Ông Kotabit tự mãn thì thầm vào tay Volka Ta hiểu trò này rồi Một trò rất đơn giản Tất cả những người ấy đi xuyên tường đến đây chứ gì Trò này chẳng làm ta ngạc nhiên đâu Ta cũng làm được như thế ông chẳng hiểu gì cả. tủm tỉm cười trước sự mít đặc của ông già. Nếu ông muốn biết thì cháu sẽ giảng giải cho bà nghe. Điều này được xây dựng theo nguyên tắc. ở những hàng ghế trước và sau, người ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nên những lời giải thích của Volka bị cắt ngang giữa chừng. Từ lúc đó, ông Kotabit ngồi yên như bị mê khồn. Nhưng rồi ông ta bắt đầu cựa quậy không yên, chốc chốc lại ngoái mặt về phía sau nhìn hàng ghế thứ chín là nơi hành các bạn còn nhớ có hai diễn viên điện ảnh đang ngồi ông già quay đi quay lại như thế mấy lần cho đến khi tin chắc mười mươi rằng hai diễn viên ấy trong cùng một lúc vừa khoanh tay đạo mạo đằng sau ông ta vừa phi ngựa như bay ở phía trước nhìn bức tường suy nhất được chiếu sáng trong căn phòng bí ẩn bậc nhất này mặt tái xanh mắt trợn trừng sợ hãi ông già cố thì thầm bảo volka hãy nhìn về phía sau hỡi cậu con trai của aliosa có gì đâu đó là những diễn viên điện ảnh. Vua nói, họ đóng bộ phim này và bây giờ họ đến đây xem khán giả chúng ta có thích những vai họ đóng hay không. Ta không thích, ông Cota nói ngay. Ta không thích khi thấy những người có thể phân thân được. Ngay cả ta cũng không tèn nào trong cuộc một lúc vừa khoanh tay ngồi trên ghế lại vừa cười trên lưng ngựa vui nhanh như gió. Cả đến vua Salomôn con trai của David cầu chúc hai vị đều bình an cũng không làm được như thế chính vì vậy mà ta cảm thấy khiếp sợ. chẳng sao đâu ông ạ. vulcap mỉm cười với thái độ che chở. ông nhìn những khán giả khác xem. ông thấy đấy, chẳng có ai sợ hãi cả. sau này cháu sẽ giải thích cho ông rõ tại sao lại làm được như thế. bỗng có tiếng còi tàu thét vang, phá tan bầu không khí im lặng. ông koutabit chột ngay lấy tay vuốt cả. thấy cậu phụng cao oai nghiêm. ông già nói thầm thì sợ toát một hơi hột. Ta nhận ra tiếng nói đó, đó là tiếng nói của Ghiết Ghiết, con trai của Trất vua của các khung thần. Chúng ta chạy mau khi vẫn còn chưa muộn. Ông nói làm nhằm gì thế, hãy ngồi yên, chẳng có gì đe dọa chúng ta đâu mà sợ. Xin tuần lệnh, ông Kotobit hoàn ngoãn thì thầm, người vẫn run lên cầm cập. Nhưng vừa đúng một giây sau, khi trên màn ảnh xuất hiện cái đầu tàu vừa kéo còi ầm ý, vừa lao thẳng về phía khán giả, thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, chói tai trong phòng xem, chạy mau, chạy mau, ông cô vừa đâm bổ ra khỏi phòng, vừa rú lên đến lạc giọng. Lúc chạy đến tận lối ra, ông xa mới sực nhớ tới Volka, liền nhảy vọt mấy bước quay lại đón nó và lôi cậu bé ra cửa, chạy mau, thấy cậu Volka con trai của Aliosa. chạy mau, lúc vẫn còn chưa muộn. Này các ông, người soát vé ngăn không cho hai ông cháu đi. Nhưng ngay sau đó, anh ta bỗng bị bắn tung lên không theo một đường vòng cung rất rộng và đẹp rồi rơi xuống bục sân khấu ngay trước mặt ảnh. Sao ông lại rú lên như thế, sao ông lại kiếp đảm như vậy, một cặp bực tức khỏi ông Kotabit khi cả hai đã ở ngoài đường. Sao ta lại không rú lên khi một nguy cơ khủng khiếp nhất trong tất cả các nguy cơ đã lơ lửng trên đầu cậu. Lão đại hung thần Shikit, con trai của Repmut, cháu trai của mụ Igrit vừa phun lửa chết chóc, vừa lao thẳng đến chúng ta. Lão Zekit nào ở đây, mụ Ygrit nào, đó là cái đầu tàu bình thường nhất. Ông chủ trà tuổi của ta không định dạy khôn, lão thần già Gassan Abdurrahman, con trai của Khotab, biết thế nào là hung thần đấy chứ? Ông Khotabit hỏi với giọng khích bác. Volka liền hiểu, muốn giải thích cho ông già hiểu thế nào là điện ảnh và thế nào là cái đầu tàu thì phải mất rất nhiều thị giờ chứ chẳng phải 5, 10 phút hoặc 1 giờ là xong. Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, ông Quaterpillar ôn tồn hỏi, bây giờ cậu muốn gì hỡi con người đáng quý nhất của ta? Ông cứ làm như không biết gì ấy, hãy giúp cháu thoát khỏi bộ sâu này đi. Hàn ôi, ông già dồ sĩ đáp, ta vẫn bất lực cho việc thỏa mãn điều ước ấy của cậu, nhưng cậu không có điều ước nào khác nữa ư. Cậu hãy nói đi, ta sẽ thỏa mãn cậu trong chớp mắt. Cạo sâu, càng nhanh càng tốt. Vài phút sau Vonka và ông già của Thabit đã có mặt trong một hiệu cắt tóc. Sau 10 phút nữa, một ông thợ lạch nghề đã mệt phờ từ cánh cửa vừa mở toang ở phòng cắt tóc nam thò đầu ra và nói lớn: "Người tiếp theo." Lúc bấy giờ, từ góc phòng đợi kín đáo ở ngay chỗ mắc quần áo, một chú bé che mặt bằng chiếc khăn lụa quý liền bước ra và vội vã ngồi vào ghế. "Cậu muốn cắt tóc thế nào?" Ông thật cắt tóc hỏi, ý muốn nói đến kiểu tóc của cậu bé. Ông hãy cạo râu cho cháu. Chú bé trả lời ông ta bằng một giọng nhẹt ngào và gửi cái khăn che kín đến tận mắt. Chương 7. Một buổi tối không yên ổn Cũng mày Volka không phải là một anh chàng tóc đen như Zinha, Bungorat chẳng hạn. Nếu cạo râu xong thì ở má thế nào cũng có chút vệt xanh xanh. Còn Vulca, lúc ở hiệu cắt tóc bước ra, mà nó chẳng khác gì tất cả các bạn cùng lứa tuổi. Đã 8 giờ rồi, nhưng trời vẫn chưa tối hẳn và rất oi bức. Ở thành phố Bình Yên của cậu, có cái quán nào, bán xét bét hay một thứ nước xài khát nào tương tự như xét bét để chúng ta có thể uống cho đỡ khát không? Ông Kotabit hỏi. Chú thích tiếng Ả Rập. Loại nước xài khát là bằng nước quả ép và đường. Hết chú thích. À, đúng rồi. Volker tán thành, bây giờ mà được uống nước chanh đá thì hay quá. Volker và ông Kotabit tạt vào một cái quán bán nước trái cây và nước quán mà họ bắt gặp đầu tiên, rồi ngồi xuống một chiếc bàn con và gọi cô phục vụ. Xin chị cho hai chai nước chanh, Volker nói. Cô phục vụ gật đầu và đi về phía quầy hàng, nhưng ông Kotabit đã tức tối gọi giật cô ta lại. Cô đề tớ hèn hạ kia, hãy bước lại gần đây. Ta không thích mi đáp lại lệnh của người bạn và ông chủ trẻ tuổi của ta như vậy. Ông Kotabit, Thôi đi ông, ông có nghe không? Thôi đi, Volca thì thầm. Nhưng ông Kotabit liền xịu sang lấy bàn tay khô khốc của mình bịt miệng Volca lại. Cậu chớ cản ngăn ta bảo vệ danh xá cậu, nếu bản thân cậu do tính mệt mỏng vốn có của mình đã không mắng cho cái con đó một trận. Ông không hiểu gì cả, Volca hết sức lo sợ cho cô phục vụ. Ông Kotabit, Cháu xin nói hết sức rõ cho ông hiểu rằng. Nhưng vừa nói đến đây, Volca kinh hoàng khi cảm thấy rằng nó không thể thốt ra một tiếng nào, nó muốn lao ra đứng giữa ông già và cô gái vẫn không hay biết gì cả, nhưng nó không thể nào nhúc nhích được tay chân. Thì ra để Volca khỏi ngăn cản lôi thôi, ông Kotabit đã dùng quấn tay cái và quấn tay trỏ bên tay trái kẹp lấy rái tay phải của Volca, bắt nó phải im lặng và hoàn toàn bất động. Mi đáp lại lệnh của người bạn trẻ tuổi của ta như thế à Ông có ta biết lại khỏi cô phục vụ Thưa ông tôi không hiểu ông muốn nói gì Cô gái lễ phép trả lời ông già. Không có một lệnh nào cả Chỉ có một lời yêu cầu Và tôi đi thực hiện lời yêu cầu đó Đấy là điểm thứ nhất Còn điểm thứ hai Ở chỗ chúng tôi không có cái lễ sưng hồ Mi ta Với những người lạ Chúng tôi gọi là ông, bà, anh, chị Tôi lấy làm ngạc nhiên Khi thấy ông không biết điều đó Dù rằng đó là điều mà bất cứ một người Xô Viết có văn hóa nào cũng biết rõ. "Cha, mi lại muốn dạy Konta nữa chăng?" Ông Kotabit quát lên, "Quỳ xuống, nếu không ta sẽ biến mi thành một hạt bụi." Này ông kia, ông thật đáng số hổ." Cô thu tiền thấy cái cảnh đáng công phẫn ấy liền can thiệp, bởi vì trong quán lúc đó không có một người khách nào ngoài Vonka và ông Kotabit, chẳng lẽ lại có thể sợ thói su côn như vậy? hơn nữa lại ở vào tuổi tác như ông quỳ xuống ông Kotabit phát khùng cợp lên Cẩm My cũng quỳ xuống ông ta chò gón tay vào cô thu tiền Cẩm My nữa ông ta lại quát lên với cô phục vụ thứ hai vừa vội vã đến giúp bạn của mình cả ba còn quỳ xuống và hãy van xin người bạn trẻ tuổi của ta để cậu ấy xá tội cho bọn vi vừa nói xích lời ông Kotabit bỗng lớn vọt lên thành một người khổng lồ đầu chạm tới tận trần nhà Đó là một cảnh tượng khủng khiếp và lạ kỳ Cô tụ tiền và cô phục vụ thứ hai Ngất đi vì sợ quá Còn cô phục vụ thứ nhất Tuy mặt mày tái mét Vẫn bình tĩnh nói với ông Kotabit Này ông kia Ông thật đáng xấu hổ Ông hãy xử sự cho phải lẽ Ở nơi cầu cậu Nếu ông là một nhà thôi miên đứng đắn Thì cô ta tự rằng Ông già đã làm thí nghiệm thôi miên với họ quỳ xuống Ông Kotabit lại sống lên quỳ xuống ta nói có nghe không Trong suốt 3.732 năm, ông Kotabit sống trên đời. Đây là trường hợp đầu tiên những người trần mắt thịt dám không tuân lệnh ông ta. Ông Kotabit cảm thấy rằng chuyện này là mất uy tín của ông trước mắt vùn cả. Hãy phục phục ngay, hỡi cái con hèn hạ kia nếu mi còn quý tính mạng của mi. Chuyện quỳ thì hoàn toàn không có được. Cô phục vụ đáp với giọng sun sun. Chỉ có ở các nước tình trạng bất công còn ngựa trị. Những nhân viên hành ăn uống công cộng mới buộc phải nghe hết mọi lời lẽ thô tục của khách hàng. Còn ở nước chúng tôi thì không thể như thế được. Và chúng tôi cũng hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà ông lại to tiếng. Nếu ông cần phê bình điều gì thì ông có thể lịch sự yêu cầu chị thu tiền đưa cho cuốn sổ góp ý. Sổ góp ý sẽ được đưa ngay sau khi vừa có lời yêu cầu. Ông biết không, những nhà thôi miên và những nhà ảo thuật nổi tiếng nhất vẫn thường đến quán chúng tôi. Nhưng họ không bao giờ xử sự như ông. Tôi nói có đúng không, Katia? Cô hỏi cô bạn đã tỉnh lại. Thế mà ông cũng dám bày đặt. Katia nức lên rồi đáp. Bắt phải quỳ xuống, bậy quá chừng. Đến thế kia à, ông Cô Tà Bít nội khùng thực sự, bọn mi dám láo sực thế sao? Bằng một cười chỉ quen thuộc, ông già rút trong bộ sô của mình sạ ba sợi và buông tay trái ra khỏi tay Vonka để ngắt sợi dây ấy thành những đoạn nhỏ nhất. Nhưng ông Kotbit vừa để các tay của Vonka được yên, lập tức Vonka lại nói được ngay và lại hoàn toàn làm chủ cơ thể mình. Việc đột nhiên của nó là nắm ngay lấy tay ông già. "Ông sao thế, ông Kotbit, ông định làm gì thế?" "Ta định trừng phạt ba con này hỡi cậu Vonka, cậu có tin không chứ, ta phải thú nhận điều này thì thật là đáng hổ thẹn. Lúc đầu Ta tính giết chúng nó bằng sấm, mà giết người bằng sấm là cái trò mà bất cứ một lão y mặt hạt nào cũng làm được. Lúc bây giờ, mặc dù tình thế nghiêm trọng, Volca vẫn có can đảm bảo vệ khoa học. Tiếng sấm, nó vừa nói vừa vội vã, tính cách đẩy lùi, cái tai hoạt đang đe dọa các cô gái hết tội nghiệp. Tiếng sấm không thể giết hại được ai cả, chỉ có sự phóng điện trong khí quyển. Mà người ta thường gọi là sét Mới giết được người Còn sấm thì chẳng giết được Sấm chỉ là âm thanh mà thôi Ta không biết Ông Cotterbit lạnh lùng đáp Ta không nghĩ rằng cậu nói đúng Nhưng ta đã nghĩ lại Ta không thèm giết chúng bằng sấm nữa Tốt hơn hết là ta sẽ biến ba con này thành chim sẻ Đúng đấy, thành chim sẻ Nhưng vì lẽ gì kia chứ Ta phải trừng phạt chúng Hỡi cậu Vulca Thói cư tật xấu cần phải được trừng phạt Không được trừng phạt họ Ông đã nghe chưa Cô giật tay ông Cô làm ba sợi sâu rơi xuống sạt nhà. Nhưng ba sợi sâu ấy lại tự bay lên bàn tay giáp nhám đen đùi của ông. Ông cứ thử bàn xem. Cô ca thét lên khi thấy ông già toàn ngắt các sợi sâu. À, già thế đấy. Vậy thì ông hãy biến cả tôi thành chim sẻ đi hay thành một con cóc cũng được. Ông hãy biến tôi thành có gì tùy thích và ông hãy nhớ cho là sự quen biết của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây. Tôi hoàn toàn không thích những cung cách của ông. Thế là xong. Hãy biến tôi thành chim xe đi và hãy đề cho con mèo đầu tiên nào bắt gặp ăn thịt tôi đi. Ông già chưng hứng. Chẳng lẽ cậu không thấy rằng ta muốn làm việc đó để từ nay trở đi không còn một kẻ nào dám đối xử thiếu kính trọng đặc biệt với cậu, một sự kính trọng mà cậu đáng được hưởng so với vô số mặt tốt của mình. Tôi không thấy và tôi không muốn thấy. Lệnh của cậu là một đạo luật đối với ta, ông Kotabit trả lời với vẻ phục tùng, nhưng ông ta vẫn băn khoăn thật sự về cái độ khoan hồng khó hiểu của vị cứu tinh trẻ tuổi của mình đối với những cô gái kia. Thôi được, ta sẽ không biến chúng thành kim xẻ nữa và không được biến thành một thứ gì khác và không được biến thành một thứ gì khác. Ông già miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn cầm mối sợ sâu và rõ ràng là đang giật nách những sợi sâu này. Ông còn muốn ngất dụ để làm gì vậy? Volca lại hoảng sợ, ta sẽ biến thành bụi tất cả, hàng khóa, tất cả bàn ghế, tất cả đồ đạc ở cái quán đáng khi này ông điên rồi, vua cà hết sức phẫn nộ. đây chính là tài sản của nhà nước. ông già ngố ạ. hỡi vị kim cương của tâm hồn ta, xin cậu hãy cho ta được biết, cậu dùng cái tiếng ngố mà ta chưa hiểu là ngụ ý gì vậy? ông cốta hỏi với vẻ tò mò, vua cà mặt đỏ như cớ. chú thích nguyên bản mặt đỏ như cà rốt. hết chú thích. ông hiểu không? làm sao cách nghĩa cho ông được nhỉ? Hè ehem. nói chung, ngố có nghĩa tương tự như ngà thông thái. Lúc bấy giờ ông Cota quyết định nhớ kỹ tiếng này để gặp dịp sẽ dồn nói trong khi nói chuyện. Nhưng ông ta bắt đầu nói: không, nhưng gì cả. Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu tôi nói xong tiếng ba mà ông không để cho cái quan hệ được yên thì coi như ông và tôi chẳng còn gì chung nữa và giữa chúng ta tất cả đều kết thúc. Tôi đếm đây: một, hai, vốn cả không kịp nói hết tiếng ba. Ngắn ngùi thì ông già đã phẩy tay buồn bã về mặt trở lại bình thường và sầu sĩ nói. Xin tùy theo ý của cậu, bởi vì đối với ta, ý muốn của cậu còn quý hơn cả con người của mắt ta. Được lắm, Vulcan nói, bây giờ chỉ còn việc xin lỗi nữa là có thể yên ổn ra đi. Bọn mi hãy tạ ơn vị cứu tinh trẻ tuổi của mình đi, ông Kotobin nghiêm nghị nói lớn với các cô gái. Vulcan hiểu rằng không thể nào bắt được ông già mở mồm xin lỗi. Các chị ơi, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Nó nói, và nếu có thể được, xin các chị đừng quá giận ông này. Ông ấy là người ở nơi khác đến và vẫn chưa quen với nếp sống của chúng ta. Chúc các chị mạnh khỏe. Chúc cậu mạnh khỏe. Các cô gái lịch sự đáp. Các cô vẫn chưa hoàn hồn hành. Các cô vừa cảm thấy lạ lùng, vừa cảm thấy khiếp sợ. tuy nhiên, các cô không thể nghĩ được rằng họ vừa tránh được một mối nguy nghiêm trọng biết sược nào. Các cô phục vụ đi theo ông Khutabit và vôn ca xa đường rồi dừng lại ở cửa nhìn theo ông già nhòm nhánh kỳ lạ ấy đi xa dần những ông già kỳ quặc như thế bỗng từ đâu hiện ra mình cũng chẳng hiểu nữa kacia thở dài và lại nấc lên một nhà thô biên nào đó có từ thời trước cách mạng của bạn gái dũng cảm của kacia nói với vẻ thương hại chắc là một người về kiêu ông ta buồn và có lẽ uống quá chén một ông già như thế thì sao có thể đòi hỏi nhiều khứa được đúng đấy Cô Tù Tiền tán thành ý kiến của cô bạn Dũng Cảm, tuổi ra thì sung sướng cái nỗi gì? Các bạn ơi, ta vào nhà đi thôi. Nhưng rõ ràng là những chuyện rủi ro hôm nay vẫn chưa kết thúc ở đây. Vôn ca và ông Cô vừa ra đến phố có kỳ thì ánh đèn pha ô tô sáng loá đập vào bắt họ. Thật ra là một xe cứu thương loại lớn vừa rú cỏ điếc tay vừa lao thẳng về phía hai ông cháu. Và lúc ấy, ông Kotobit thay đổi nét mặt một cách ghi gớm và sống lên ầm ĩ. Khổ thay cho ta, một ông thần già bất hạnh, Lão Jekit, vị vua khủng bại và tàn dẫn của các Sai-tan và Yphit, vẫn không quên mối thù cũ giữa Lão và ta. Chính Lão đã phái con quái vật khủng khiếp nhất trong tất cả các con quái vật của Lão đến bắt ta đây. Nói chưa dứt lời, ông già đã từ vị khẻ Lao-vút lên cao, tới một chỗ nào đó ngang tầm, tầng lầu 3 hoặc lầu 4, ông nhấc chiếc mũ cói của mình lên dùng mũ vẫy vẫy Volka và từ từ tan biến trong không trung sau khi kêu lên lời từ biệt ta sẽ cố tìm lại cậu hỡi cậu Volka con trai của Aliosa. ta khôn bụi ở dưới trên cậu tạm biệt nhé nói riêng giữa chúng ta với nhau Volka thậm chí còn lấy làm mừng khi thấy ông già biến mất thế là nó không còn bị lôi thôi gì nữa nhưng Volka buồn sùn tay chân khi nghĩ rằng bây giờ nó sẽ phải quay về nhà Quả thực, các bạn thử đặt mình vào địa vị Vôn mà xem. Nó rời khỏi nhà để thi muôn địa lý rồi xem phim và đến 6 giờ rưỡi chiều phải quay về nhà ăn uống đàng hoàng tử tế. Thế nhưng nó lại về nhà lúc 10 giờ thì trượt một cách nhục nhã và điều đáng sợ nhất là nó về nhà với cái cằm vừa cạo sâu. Phải cạo sâu lúc chưa đầy 13 tuổi, nghĩ nát cả óc nhưng Vôn vẫn không thể nào tìm được lối thoát khỏi cái tình cảnh mà mình đã rơi vào thế rồi chẳng nghĩ được gì cả, Vunca lê bước vào gõ ba ao yên tĩnh. Nó đi ngang qua bát các cổng đang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, bước vào cổng rồi lên đầu cầu thang lầu hai và sau khi thở dài nặng nề, nó bấm chuông. trong nhà có tiếng bước chân của ai đó và một giọng nói không quen hỏi qua cánh cửa đóng kín. Ai đó? Vunca nói con đây. Nhưng nó bỗng sực nhớ là từ sáng hôm nay nó không còn ở đây nữa. Chẳng trả lời người chủ nhà mới lấy một tiếng, vụ ca chạy vụt xuống cầu thang, chứng chạc đi qua bắt các cầu, vẫn còn chưa khết ngạc nhiên, bước ra khỏi cỏ và lên xe, trô lây bứt, chú thích, xe bứt chạy điện, hết chú thích. Nhưng những chuyện rủi so vẫn đuổi theo đó trong ngày hôm đó, nó đã đánh mất ví ở đâu đó, chắc là ở sạp chiếu bóng, đành phải xuống xe và đi bộ. Lúc này, vụ ca rất ngại gặp một đứa bạn nào đó học cục lớp, Và nó hết sức khó chịu ngay cả khi mới nghĩ rằng nó sẽ phải chạm chắn cua gà, thuốc viên. Từ ngày hôm nay, số phận chớ chiêu thêm vào mọi chuyện khác đã bắt hai đứa phải sống cạnh nhau trong cùng một tòa nhà. Và thật vậy, Volka vừa về đến sân nhà mới của mình, nó đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đến khó chịu. Ê, thằng sợ người, hôm nay mày đi ra khỏi trường với lão khọm nào thế? Cô Ga thuốc phiện chạy lại gần Volka, nhếch mắt thu bì và nhăn mặt dữ cợt chua cay. Không phải lão Kop mà là ông già Volka ôn tồn sửa lại câu nói của cô Ga. Hôm nay nó không muốn dẫn câu chuyện đến chỗ ẩu đà. Đó là, đó là người quen của bố tớ từ Tascan đến. Chú thích: thủ đô nước cộng hòa Xô Viết Uzbekistan ở Trung Á. Hết chú thích. Còn tao bây giờ đến gặp bố mày đây và tao sẽ kể cho ông nghe về những trò tinh nghịch quái đàn của mày ở phòng thi. Ồ, thuốc viên, đã lâu rồi mày chưa nếm quà thụi của tao đấy nhỉ? Một cạn điên tiết, sau khi nó khiến sung câu chuyện của thuốc viên có thể gây cho bố mẹ nó ấn tượng như thế nào. Tao sẽ xé tan xác mày ra bây giờ, cái thằng hớt lèo hốn kiếp kia. Này, này, mày thôi chuyện ấy đi nhé. Lại còn cấm cả người ta nói đùa nữa kìa. Mày đúng là một thằng sợ người. Sợ những cú đấm của Volka mà nó đã có vài lần được nếm thử, Koga thấy tốt hơn hết là đừng có xính vào và nó liền chạy vụt vào cổng. Từ ngày hôm nay, Koga phải sống gần kề Volka một cách nguy hiểm, nhà hai đứa lại ở cùng một đầu cầu thang. Những người khói đầu, những người khói đầu, Koga thò đầu ra khỏi cánh cổng mật nửa chừng, lè lưỡi dũ Volka và cào tướng lên. Sợ sự phẫn nộ, chứng đáng của Volca nó lao lên cầu thang, nhảy liền hai bậc một về căn hộ nhà nó ở lầu 4. Nhưng trên cầu thang, Kuga lập tức chú ý ngay đến độ bộ hết sức khó hiểu của con mèo Sibia, to tướng ở căn hộ số 43. Người ta đã đặt cho con mèo này cái tên Kupik để tỏ lòng kính trọng, thủ thành bóng đá nổi tiếng. Comic đứng uốn cong lưng đe dọa và phi phi vào một chỗ hoàn toàn trống không. Ý nghĩ đầu tiên của Goga là con mèo đã hóa dại, nhưng khi như đuôi mèo dại phải quặp xuống, còn đuôi con mèo này lại dựng đứng lên như cái ống khói và lại nói chung Comic trông hoàn toàn khỏe khoắn. Để phòng xa, Goga vẫn đá cho nó một cú, vì đau, vì bất ngờ và vì tức giận, Comic gào vang cả năm tầng lầu. Nó nhảy tránh qua một bên sau khi nhảy vọt lên cao và đẹp đến mức có thể làm tăng thêm phiên dự cho các người trùng tên nổi tiếng của nó. Và lúc ấy lại xảy ra một cái gì đó hết sức khó kiểu. cái cổ thang khoảng nửa mét, comic lại gào lên và bật ngược trở lại, bắn thẳng về phía cô gà. Cứ như con mèo bất thải bị va vào một bức tường cao su vô kình nhưng rất đau hồi nào đó. Cùng lúc ấy, ở chỗ nào đó ngay bên cạnh từ... Trong khoảng không vang lên tiếng sú không rõ của ai đó, dường như có ai đó bị giẫm mạnh vào chân. Cô gà Pelukin chưa bao giờ nổi tiếng về lòng dũng cảm phi thường, cho nên lúc bấy giờ nó suýt chết cứng vì sợ hãi. Ô ô ôi! Cô gà rú lên khẽ khẽ, cố nhấc hai chân đã cứng đờ của mình khỏi bật cổ than. Khó khăn lắm, nó mới nhấc được chân và cắm đầu cắm cổ chạy lúc cánh cửa nhà của gà đã đóng sầm lại sau lực nó ông kotabit mới hiện nguyên hình quan quại vì đau ông xem cái chân trái của mình bị con mèo kubnik cào khá sâu cái thằng đáng nguyền rủa ông già xin xì sau khi thấy rõ ràng chỉ có một mình ông trên cầu thang một con chó sữa đáng trẻ con ông kotabit im bặt và lắng tai nghe ngóng volka kostandrov Vì cốt tiếng trẻ tuổi của ông ta đang chậm chạp leo lên cầu thang, lòng chú nặng những ý nghĩ buồn bã nhất. Ông già, nhanh chí, chưa muốn đẹp vôn ca, bất gặp lúc này, liền mau lẹ tan biến trong khoảng không.